chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với đất trồng radio truyện ma nguyễn huy trong buổi phát sóng truyện ma đêm khuya của tối ngày hôm nay chúng ta gặp lại cây viết thân thuộc ngọc Trâm để cùng tiếp nối chuỗi những câu chuyện về hồng ma người bạn mới và quý thính giả đã nghe qua hai tập truyện trước đó là người bạn mới và thầy dẫm diệt quỷ nhập trăng thì đây là một chuỗi những câu chuyện kể về cậu bé Sơn, um, do gia đình của cậu sống trên Sài Gòn gặp cảnh khó khăn Cho nên cậu được cha mẹ gửi về quê sinh sống Và ở tại quê này, cậu làm quen được một phong hồn Của một cậu bé cũng trạc tuổi với cậu Hồn ma của Huy Thì um, cả hai đã kết bạn với nhau Và có những hành trình rất đáng nhớ Ngày hôm nay chúng ta đến với phần thứ ba Trong chuỗi những câu chuyện này Hái hoa dạ quỷ tặng cho quỷ giả Mời quý tín giả cùng lắng nghe Sau khi tuổi nhỏ Cùng con ma hoạt bác dễ thương Là thằng nhóc Huy Đọc xong quyển truyện có tên là Thầy dởm diệt quỷ nhập tràng Của một tác giả tên là Ngọc Trâm viết Con Trâm liền chạy ra đón chị Làng chị gái của Trâm Dẫn ba người bạn về chơi Còn Trâm thấy chị mình về Thì vui lắm Cứ tiếu tít theo sao Sáng hôm nay trời nắng Nhưng không khí không gây gắt như trên thành phố Thằng Trí ngay từ giây phút đầu tiên Đặt chân về nơi này Đã cảm nhận được cái không khí dịu mát của vùng quê Chính Trí cũng đang háo hức Mong đợi một điều gì đó Trí nhìn xung quanh Rồi lại nhìn sang con bé Trâm, quay qua hỏi làng. Ủa, hai chị em rột hả? <cười> ừ. Con làng đáp ngay. Đi về bốn đứa. Thằng Thắng với con Giang đã đôi lần ghé nhà làng chơi rồi. Nên có biết qua con bé Trâm. Chỉ có Trí mới về đây lần đầu tiên. Nên mọi thứ còn bỡ ngỡ lắm. Từ đầu sớm vô tới trong nhà, thằng Trí cứ quay tới quay lui nhìn cảnh vật xung quanh. Một bên là đất người ta trồng chuối và xây nhà ở. Một bên là con kênh nhỏ xuồng ghe neo ở dưới nhiều. Vì nó là phương tiện di chuyển chủ yếu ở đây. Lục bình trôi thành nhiều cụm trên sông. Có mùa nó nhiều đến độ bà con phải vớt lên chờ đường cho xuồng ghe đi. Nhiều nhà cũng mua xe máy để tiện đi trạm xá, đi chợ tỉnh. Mà bị gì ở đây Đường làng chưa đổ bê tông Đường đất mòn theo lối người ta đi Cho nên mấy mùa mưa sình bùng lên Người ta đi lại bất tiện thì thôi rồi Bà con cũng vì e ngại chuyện đó Nên ít sắm xe máy đi lại lắm Với lại ở đây Hàng tươi, hàng thịt Giao, nồi, son, chảo Người ta đi ghê hàng trên sông bán đủ hết Ngặt nổi họ đi thì thưa thớt, Ít đồ dùng hơn chợ Cho nên người sống ở đây có hai lựa chọn mua đồ Với lại mấy bà bán trao dưới ghe Làm như sợ chạy xuồng thua cánh đàn ông hay sao đó Cứ nổ mái xuồng là lao đi băng băng Người ta chưa kịp đón mua đồ Thì đã chạy xa tuốt mút chỉ cả tha rồi Trí sống ở trên thành phố quen rồi Xuống đây là muốn trải nghiệm Ngắm cảnh sông nước miền Tây Anh chàng xuống đây Vì lời đồn con gái miền Tây xinh lắm Đang nhìn ngó xung quanh Và bị mấy bụi lục bình trôi Làm cho Trí cảm thấy hứng thú Đoạn thấy một ngôi miếu nhỏ Liền hỏi làng Ủa Chỗ này cũng có miếu nữa ha Chắc là thợ ma gia làng Thằng nhóc phong ma tên Huy Bạn thân của con bé Trâm Nãy giờ vẫn lấp ló ở sau đám người Nghe Trí hỏi vậy Nó lập tức bay là lả đến Ký đầu Trí một cái Miếu của tao. Ở sớm này có con ma nào đủ ngon hơn tao mà ngồi chỗ đó. Con Trâm thấy Tăng Huy thì bơm miệng cười. Còn Trí thì không nghe thấy gì cả. Làng mới quay qua hỏi em gái. Ủa? Có phải cái miếu của thủ thần gì gì đó không Trâm? <cười> dạ, phải rồi. Làng mới xoay qua nhìn Trí trả lời. Không phải đâu chứ. Thờ con ma nào á mà tao nghe nói linh lắm. Con trâm gật đầu li <cười> liệt. Dạ, linh thiệt mà. Đợt trước mới giúp em trừ con quỷ cái ở bụi chuối đó. Nghe đâu bà ngoại thằng sơn mà quên cái gì á? Là con ma thỏ thẻ trong tay bà ngoại nhắc liền à Bữa em xém làm khét cái nồi thịt kho của mẹ luôn đó. Nó cũng biết luôn. Nhiều khi nó hiện ra làm em hết hồn. Mới nãy còn súng vô đọc truyện ma với tụi em nè. Mà con ma này ngộ lắm, có miếu. Mà thích ở kế nhà ngoại thằng Sơn suốt à? hả? Ma khác hả bê? Anh tưởng miền Tây sông nước á. Thời ma gia cho nó bớt phá được chứ? Dạ ma nãy trên cạn Không phải ma gia đâu anh Mà sao chế em kêu anh bằng chuột vậy? <cười> Tao thích kêu vậy hả? Tắc mắc gì? Cả đám đi về nhà con Trâm Dì lùa tiếp đại mấy đứa bạn Của Lan nhiệt tình lắm Tụi nó ăn xong Cũng về dưới sông Đốc Cà Mau Vì nhà hai đứa nó ở dưới Chị có Trí là dân thành phố Thấy chỗ này yên bình Nên cũng mặc chị xin ở lại vài hôm Chiều bữa đó Lan ngồi trên võng Sỏ chỉ mai lại cái lỗ mùn Trí vừa kịp đánh mắt Nhìn thấy liền lên tiếng chăm chọc Trời đất ơi Làm bạn với mày bao lâu nay á, Mới biết mày cũng biết mai giá đó là Chứ làm sao Con gái miền Tây đứa nào mà không biết tiêu thua mấy Lan vừa nói Vừa khổ nhọc tìm mấy cái lỗ đi giá Thật tình là Lan nó đâu có khéo Trong mấy cái vụ nhẹ nhàng này Có giờ cứ học rồi tranh thủ thời gian rảnh Đi bưng cà phê ở quán trên thành phố Phụ gia đình đóng tiền học phí Hồi trung học cũng có mấy tiết học theo bá, Nhưng Lan học mãi không có vô Cứ đến tiếc là nộp giải trắng thôi à. Mà học thì không có để cục điểm trống được Cho nên cô giáo cho Lan qua Học kép mô hình Chung với mấy bạn nam Ấy vậy mà nó học trấp rẽn Dạng ốc gọn khô Bốn năm ngồi ghế nhà trường Có biết cầm giải thiêu thùa là cái gì đâu Mà bây giờ Lan phải vì thằng Trí Ngồi mai lại mấy cái lỗ này Trong Lan lúc này quạo lắm Nhưng để dắt con người ta về Không lẽ cho ngủ không Để mũi cắn thì kỳ Trí nhìn điều bộ của Lan mà lắc đầu. Ê, hey, nhớ lẹm kỹ kỹ, không mũi cắn tao chết rồi. Lan ngước lên, cái tay vẫn cầm cây kim, bậm trợn mà nói. Một hồi tao lẹm cái mỏ bây giờ. Trí chỉ cười rồi bỏ đi. Hai đứa làm bạn với nhau đã lâu. chỉ chóe suốt ngày, cứ như gặp phải quan gia. Mấy chú bác ở đây thấy thằng Trí, cũng sợ lỡi rủ nó vô sòng nhậu. Riêng con làng, bỗng nghĩ tới dòng của thằng Huy Liền bỏ ngang cái mùng đan giá Tự nhiên chấp tay khấn thầm Ờ, nghe nói thổ thần ở đây lên thiên Nếu mà có nghe được lời tôi khấn Xin phù hộ cho tôi có được bạn trai nha Không cần đẹp trai đâu Coi được là được à À mà phải đẹp trai hơn cái thằng tôi dắt dễ nghe thổ thần Tôi mà có bạn trai Tôi cũng thổ thần một con gà luộc Bao nhiêu lời khấn giái nãy giờ, con trầm nó nghe được hết, con nhỏ trề môi nói ơi ông bà cánh công lưng mấy ế á, tự nhiên về sinh có bạn trai Thà cô đơn lâu ngày mà yên ổn, chứ vì cô đơn lâu ngày mà tìm một người vượt qua sóng gió đến rồi một ngày nào đó nhận ra, sóng gió là từ người đó mà ra Trời đất trời, trời, trời ơi nhỏ này, mày lại mềm về con trâm không thèm trả lời mà quay đi thằng huy cũng nghe được câu con lan khấn nó lảo bảu thôi chết rồi biết mình là ma hay là ông tơ bà nguyệt nữa mà cái con kia nó xin mình xe duyên cho nó về trời thôi vậy con gà rắn trước giờ trí cũng là một đứa có tiểu lượng khác vui chơi với bạn bè mà vẫn bình tĩnh để lái xe vậy Nhưng mà dân ở đây người ta toàn uống rượu đấy Thằng Trí uống cũng được lắm Mà đến khi tàn cuộc đứng lên thì sai sẩm, Người khác phải dìu nó vô nhà Lúc đó cũng đã là chiều rồi Hoàng hôn vừa tắt Lần đầu tiên uống rượu Thằng Trí làm sao lường được cái cảnh sai quắc cần câu này Dìu nó lên bộ đi văn xong Làng bất đắc dĩ phải văn mụn cho nó Ôi, Yếu mà bày đặt ra gió nè Cái bộ đi băng có một xíu thôi Thằng Trí sai cước Nằm vẹp ẩn tay chân còn đưa ra khỏi mùng Tối Chị em con Trâm ngủ với nhau Con Trâm mới hỏi chế nó Bộ Anh chuột không phải ghệ của chế hả Lan đánh nhẹ một cái lên trán con Trâm Không phải mày Ý sao mà chế mày đẹp gái vậy Quen thằng xuất quắc vậy ừ, Tưởng đâu hai giác ghệ vậy Em thấy ổng cũng lùng cỡ hai á Cũng xứng Nói tàu lão của mày. Cái mỏ thằng đó cà chớn dữ lắm Quen nó về sống chung đi ha Chưa chết vì bệnh già Mà chết vì thăng sông máu á Chợt con Lan suy nghĩ cái gì đó Rồi hỏi con Trâm Ê mà nè Cái thằng Huy gì đó lên thiệt không Cậu gì được đó hay sao ừ, Em đâu biết đâu Đâu thấy ai cậu khấn sinh gì Đâu bữa nào chế xin thử coi À, à, à, thôi th th th th ngủ đi Trong khi đó Thằng Huy lúc này không ngồi ở miếu Mà ngồi ở đọt chuối Ngó xuống một cặp tình nhân bên dưới Đoạn hai đứa nó sát lại với nhau Chạm da chạm thịt Thằng Huy ngồi trên cảm thấy trứng mắt Nó bẻ chuối non quăng trúng đầu thằng con trai Hai đứa mất hứng, thằng con trai bị chội đau, nó giáo giác nhìn mà đâu có thấy ai đâu. Cứ thấy hai đứa sáp lại, là thằng Huy ngồi trên cây, bẻ chú non chọi xuống. Ê, hai đứa mày hết chỗ tèn tèn tèn rồi hả? Ít ra bị chọi chú non vậy, á, cũng phải cảm thấy bất thường chứ. Hai đứa kia làm gì hay biết, bị chội riết rồi cũng rén, nhưng mà mùi dị tình ái. Làm cho hai đứa nó bỏ qua chuyện đó luôn Thằng Huy ngồi trên cây Bẻ hơn một nải chuối non chọi rồi Mà tụi dưới nó không sợ Nó tức cái số kiếp làm ma của mình quá Ba dì miếu Mà không một ai thống được nỗi niệm của nó Mặc dù thằng Huy không ở lại Nhưng cũng biết câu chuyện diễn ra đằng sau Nó ngồi trong miếu Lấy trái lê cắn một cái Nghĩ tới phần đời hẩm hiu của mình À, phải rồi, lại cho nó Thằng Huy đứng phắt dậy, bay nhanh về nhà ngoại Chui vô mùng thằng Sơn, tán cho nó một cái bạc tay Âm thanh giữa đêm nghe chua chát lắm Tại mày không á, đang yên đang lành ở dưới mộ Mày đái làm chi? để rồi tao làm ma cái kiếp này Mà chúng sanh nó không sợ tao gì hết á Tao bẻ gần hết cái bụng chúa của bà tấm Lạnh luôn Mà tụi kia cũng kiên vẹ vậy trơn à Thằng Sơn bị tán đau lắm Nhưng nó thấy điệu bộ của thằng Huy tức tối Dù không hiểu mô tê gì Nó cũng hỏi Hả? Bà Tám lành là bà nào? Ờ quên Mày đi học trên thành phố về đâu có biết Bà Tám nó là người xứ khác Làm ăn được cái vô trong điện của ba mua nhà Trong nhà có nguyên cái vườn chú Sim ấy. Tao mới phát hiện thằng con của bà Hẹn với gái ở bùi chúi Thời gian gần đây thôi ạ Ủa mà trong điện của bà Tao nghe nói có ma già Ma thứ dữ không à Mày vô không trống chưa vậy? Xê Tao nhỏ con vậy thôi Chứ tuổi âm của tao á hả Tính ra hàng ma như tụi kia phải kêu bằng chú bác đận Cái nữa là tao có miếu Dám làm gì tao Mà tao nghe phong phanh ở đâu Là nói cái bà Ngọc Trâm Giết chuyện ma này mà mày đem về á Bà sống trong điện của bà á Tưởng xa lạ, ai ngờ cũng láng viện gần ha. Ờ ha, chắc bị ma nhát từ nhỏ. Cái lớn giết chuyện ma luôn. Mày vô tới trổng đi nhiều chuyện, thì tao cũng hết nói nổi mày rồi. Dư, quá, để yên tao ngủ rồi. Thằng Huy không cam chịu số phận. Nó tóc mùng đi ra. Thằng Sơn ngồi bật dậy, nói với nó một câu. Trời, trời, ma mà làm như người vậy. Đi xuyên thấu được thì đi xuyên thấu qua mụn luôn đi Tóc cái mụn lên đây tao phải tấn lại nữa Hai mượn mươi tấn Để vậy luôn đi Tao đâu có ngu Ở đây là miệt thứ mà ngoài cá lóc nướng trui là đặc sản ra Mũi cũng là đặc sản đó Thằng Sơn nằm xuống đánh thêm một chất nữa Thằng Huy bay là là tới cái công tắc điện Nó bật lên bật xuống Cho bóng đèn cũng nhấp nháy theo Giọng bà ngoại từ trong buồn giọng ra Huy à Bớt phá đi con Một hồi cái bóng đèn nó cháy Ngoại bắt đền mày à <cười> Vừa lắm Thằng Sơn bận miệng cười Thằng Huy tức tối bay đi Nó nghĩ đủ trò Đủ thứ trên đời Mà người ta không có sợ nó Bay là là giữa trời đêm Nó lại đi tìm bọn ma trong điện của bà Nghe nói người ta sợ tụi nó lắm Phải đi hỏi tụi nó coi làm sao được Nó thoáng thấy bóng dáng bà tấm Lạnh Đi cùng với ông Mười Ở sớm con Trâm Nhưng rồi nó cũng bỏ qua Đi tới hội tụ với ma trong điện Ma hay quỷ cái gì Cũng nghe lời thằng Huy Mà tụ hợp gấp gấp Ê ma cha Lên đây chơi coi Con bà già dưới Bất lực trả lời Con là ma già dưới nước cha ơi Địa bạn con có nhiều đó thôi nha Đâu có bài lạ lạ giống cha được đâu cha Đám ma quỷ trên này cười chọc quê con ma già Con ma già nói tức Đâu có bài lên hội tụ như tụi kia được Ê, cái con quỷ cái kìa Mày cười ít thôi nghe mày Hả, mày nói ai quỷ cái Con quỷ nhào xuống tính ăn thua đủ Thì mấy con ma trên này cản lại Ê, nó nói đúng rồi mà Mày quỷ mà Nhưng mà nó chửi tao quý cái kìa Thì đúng luôn Chừng nào mày là nam đi Thì nó chửi mày là quý đực Giờ bọn kia quay qua hỏi thằng Huy Ừ, đại ca kiếm em có chuyện gì không? Ờ, tao nghe nói người ta trong điện này á Sợ tụi mày lắm Tụi mày làm cách nào vậy? Sao đại ca hỏi vậy? Bộ xóm ngoại không sợ đại ca hả? Thằng Huy bị chạm trúng tim đen Nó có chút tự ái ừ, Sợ chứ sao không sợ mày Tao thở thôi Là bà con xóm ngoại trúng động luôn hết Mà tao nghe nói người đây cũng sợ tụi bay Hỏi tụi bay làm cách nào mà Con ma nam chỉ tay vô con quỷ cái Hỏi nó đi đại ca Người ta sợ nó nhất á hồi còn sống em cũng sợ nó luôn Ờ nè Mày làm cách nào vậy Em có làm gì đâu Ngồi trên cây me làm phiền gì tới chúng sinh đâu Cái gì mà tự nhiên người ta gặp Thấy cái mặt em cái chạy mất tiêu Vài đứa chạy còn bỏ lại dép Sáng bữa sau mới ra lượm lại nữa đó. Con ma nam phản biện ờ, Không phải đâu đại ca Tóc nó dài Mặc nguyên cái bộ đồ màu đỏ Giữa đêm cái mặt hiện ra trắng bốc rồi. Ai không sợ Em bị con quỷ này hù mới thăng thiên luôn á đại ca Con quỷ cái tán đầu ma mana một cái Muốn cắm đầu luôn Mày hỏi gì Úi Mày hỏi làm chi Tao thấy mày á Đổi thành họ đổ đi Hả? Sao vậy Mày chết mà mày đổ thừa quá ha. Lúc còn sống chạy xe bốc đầu Lạng lách Số xui thì chết ngắt thôi Giờ đổ thừa tao hả Tao làm gì mày Thằng Huy chờ cất giọng Ôi, Thôi tao đi về Hai mẹ lại chơi với ma gia đi Thằng Huy rời đi Bỏ lại sau lưng hai con ma đang xung đột Về tới sớm Nó nhắm thẳng tới nhà bà ngoại mà tìm bạc Tranh thủ lúc trời chưa sáng Nó báo mộng cho bà Ngoại ơi Cho con xin bộ đồ màu đỏ đi Hả Chừng nào mặt Cấp với ngoại Ngoại đốt càng sớm càng tốt nha Ừ Để sáng ngoại đốt cho <cười> Dạ cảm ơn ngoại nhiều Thằng Huy bên này làm bạn với tụi thằng Sơn Thằng Hùng thằng An với con Trâm Nhưng mà xuống dưới điện một cái Là làm đàn anh của tụi ma tứ thiệt sớm trọng Một đêm dài không hù dọa được ai của thằng Huy Cứ vậy mà khép lại Sáng ra Thằng Trí tá quả khi thấy một bên chân của mình Bị mũi đốt Trên dưới bốn chục cái mục đỏ Chứ đâu có dừa Thằng Trí ra ngoài cái lưu Múc cáo nước rửa mặt Nước mưa trong lưu để qua đêm nóng mát dữ lắm Rửa mặt một cái là tỉnh liền Nó đi vô trong Mũi đánh được cái mùi thịt hầm lá nhạo Bóng dáng con lang mặc bộ đồ bà ba Búi cái đầu na tra Nhìn cũng dễ thương dữ lắm Chà Về quê cái hiện liền ghê bay. Con lang liếc thằng chuột một cái Vỗ mạnh cái trái nồi xuống đất Giăng mặt nói Ăn đi cho ra ngoài ruộng chụp hình cho tao Lang dọn cơm ra Cái nhà tập trung quay quần bên mâm cơm Dì lụa cười tươi Sợ thằng trí ngại Dì mời ăn tự nhiên nghe con quê nhà nên cơm canh nó đạm bạc. Thằng trí nhìn xuống mâm cơm, đập chung mắt nó là dĩa tôm cua mới luộc nóng hổi. Nó thầm nghĩ đạm bạc ở quê là đúng đạm đúng bạc ở Sài Gòn. Trong lúc thằng trí dà cơm vô, con trầm để ý thấy cái tay của nó bị mũi chích. Ăn xong phụ chế hai rưỡi chén. Nó đi vô nhà lấy chai dầu vật Linh ra trốn trén đứng nhìn thằng Trí hồi lâu Ừ, có chuyện gì vậy em? Anh chuột ngứa không? Ánh mắt con Trâm nhìn vô cái bàn tay của thằng Trí Phút chốc nó hiểu ngay Ờ, không Mà mũi ở đây á, nhiều dữ thần em ha Con Trâm chị chai dầu ra Sức y, thì trả lại cho em Trí mở chai dầu bôi dầu dết mũi chích <cười> dầu này mới nhất đậu Xài cũng hiệu nghiệm đúng không em Dạ Chỉ được bách bệnh mà Tiếng con Lan từ sau vọng lên Trí à Đánh không Chụp hình cho tao đi <cười> Cảm ơn bé Thằng Trí xoa đầu con Trâm Cho vội quay ra ruộng Chụp hình cho con Lan Ở bên nhà thằng Sơn Sáng sớm ngoại đi chợ Kiếm áo màu đỏ cho thằng Huy Ngặt nổi hàng làm sẵn toàn áo sơ mi Sọc caro Chứ không có màu đỏ Tiếng bà bán vàng mã mới hỏi ngoại. Ủa Bác mua chi áo đỏ Đồ mã đa dạng thiệt Nhưng mà không có thấy ai làm áo đỏ hết với bác ơi Ờ, Người âm báo mộng kêu mua dùm Chứ bác đâu có rành mấy cái này Người bán đồ gãi gãi đầu Nghĩ thầm trong bụng Đoán là thằng Huy báo mộng chứ không ai Ê rồi bà đưa ra một sắp giấy ngủ sắc Khuyến mãi cắt luôn dùm cái hình áo Rồi nói với ngoại Làm gì có áo màu đỏ Bây giờ con lấy giấy ngủ sắc Cộng thêm giấy vẽ bùa màu đỏ Cắt thành cái áo nè Chắc là thằng Huy đòi ngoại phải không Tổng cộng luôn 2.500 tiền giấy nghe ngoại Ngoại ngó trong sắp giấy mỏng Có cái tờ được cắt thành hình bộ đồ Đủ màu hết trơn Còn có thêm một cái màu đỏ tự chế nữa Nói thì nói là giấy ngũ sắc Nhưng thật ra có 6 màu Hồng, vàng, tím, cam, xanh, trắng Cộng thêm với cái màu tự chế thêm vô nữa Là có một sắp 7 màu Ngoại móc từ trong túi áo ưng bụng trả tiền đi về nhà Ngoài đốt luôn cho thằng Huy ở ngay miếu xin có bộ đồ Mà ngoài hào phóng cho hẳn 7 bộ Bãi màu Không có trùng nhau luôn Suốt một bữa đó Nó chỉ chờ cho mặt trời quốc sau rặng tre Thằng Huy mặc bộ đồ đỏ vô Ngồi trên đọt tre Nơi đã từng giáp lá cà với con quỷ mẫu Nó còn chưa biết phải trên sao cho dân trong sớm sợ Thằng Trí lúc này từ ngoài sớm đi vô Trên tai còn cầm theo cái bọc ni lông Đựng nhiều đồ trong đó Thằng Huy thấy bộ dạng của nó Cũng đoán được là mới lên chợ mua đồ gì Alo Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên máy giây Thằng Trí bắt máy Tiếng thằng Trí càng ngày càng nhỏ Bóng lưng càng ngày càng xa đặng tre Cũng từ lúc đó Thằng Huy nó bắt chước theo luôn Cái lời bài hát Ở trong nhạc chuông của điện thoại Tối hôm đó, tụi thằng Sơn, thằng Hùng, thằng An, con Trâm đi chơi ngang đó vậy. Nhìn thấy thằng Huy đang ngồi trên đọt tre, vừa rên nghiêu ngao cái câu hát cải lương, có mấy chữ lập đi lặp lại hà, y hệt như trong nhạc chuông điện thoại của thằng Trí. Ê, sao hát nguyên bài vậy? Tiếng thằng Hùng giọng lên, thằng Huy đánh mắt sang, cho mặc kệ mà hát tiếp. Tụi nhỏ thấy thằng này nó trên hoài cái điệp khúc đó, mà làm lơi thằng Hùng. Bốn đứa nhìn nhau, rồi thằng Sơn mới hỏi: Ủa, ai đốt cho mày bộ đồ màu đỏ? Mà nhìn bề mặt nó ố vậy quá vậy. Thằng Huy phóng từ trên đọt tre xuống: Ngoại đốt chứ ai? Mà tao làm cho giống như con quỷ trong điện của ba. Mình dồi mà sao không thấy ai sợ táo trừng? Thằng Sơn chống nạnh lắc đầu. Hồi đó giờ vợ. Mày thấy ai mặc đồ bà ba Mà nguyên bộ màu đỏ chưa Ờ chưa Thằng An mới hỏi vô Rồi đâu mà biết cái câu Trời ơi bảo táp mưa xa Mà hát hoại con khúc vậy cha Ờ nãy ông Trí đi ngang Cái điện thoại của ông hát vậy á Thằng Sơn mới trả lời Trời ơi Ma từ thời thập cổ Lai Hy rồi Mà bà đặt biết điện thoại nữa Xong chuyến này lên Sài Gòn chưa biết không Hờ, Đi thì đi Nhập gia tùy tục chứ biết làm sao vợ Con Trâm nhìn thằng Huy tặc lưỡi thương cảm Y như bà cụ non Hay là đi đầu thai Làm lại kiếp mới đi Chớ tao thấy mày phải học cách thích nghi cực quá trời à Thôi Tao không đi đầu thai đâu Đầu thai rồi đâu có nhớ tụi mày là ai được Mà tức Cái con quỷ cái kia Nó cũng mặc đồ đỏ Mà sao trong sớm điện người sợ nó Tao cũng mặc đồ đỏ Mà tụi mày thì cười như mặt tao Trời ơi Cấp này tụ tập với con ma sớm trọng luôn hả Ừ thì nhờ vậy Tôi biết cái vụ bà tám lạnh mờ ám với người ta Ủa Tao có Tao thấy chú Mười cũng thương bả mà Nói chung người quá chồng Người bất vợ Thì đâu có gì sai quấy đâu Rồi tụi nhỏ sớm nhau đi về Mà nay về nhà nấy Chỉ có thằng Huy theo thằng Sơn về nhà ngoại Tối đó Con Trâm mượn được điện thoại của thằng Trí Tới lúc thằng Trí đi tìm con Trâm Để lấy điện thoại lại Gọi cho mẹ trên thành phố Thì nó nghe thấy trong điện thoại Đang phát một đoạn truyện ma Nó phán một câu xanh rận Trời ơi Bà Ngọc Trâm này viết chuyện dở ẹt à Nghe làm gì Ừ, em biết gì đâu Thấy tên tác giả trùng với em á Nên em nghe thôi Xì Anh chuột mày mới mà viết chuyện á Còn hay hơn bà tác giả này nữa đó Hả, đâu anh kể nghe coi coi Nhưng mà giờ anh phải gọi về gia đình rồi Mai định kể cho nghe Chuyện nó liên quan tới tình cảm bi lụy của một cô khác Không chịu đầu thai Để chờ người mình yêu á Con Trâm tròn xe mắt ngưỡng mộ Ôi ôi Nghe hấp dẫn thiệt á Mai kể cho em nghe với nha Ừ, nhất định rồi Trí quay về buồn ngủ Con Trâm cũng vô mùn ngủ trước Cùng lúc đó ở bên trong điện Ông Mười hẹn với bà Tám Lạnh Trà khúc sông vắng hẹn hò đổi gió Bà Tám đứng bên mép sông Ngó quài mà không thấy ông Mười đâu Ngó nghiêng mãi Thì bỗng một bàn tay lạnh ngắt Từ dưới sông đưa lên Nắm lấy cái cổ giò của bà mà kéo xuống Bà này đâu có biết lội Bị té bất ngờ Cho nên quảng loạn lắm Uống nước xong mấy chập rồi Ông Mười mới xuất hiện Tám Mười Tám Em không biết ở đây có cùng ma da hay sao Mà em đứng đây vậy Trong ý thức của bà Tám Vẫn nhớ rõ ràng ông Mười hẹn bà ra đây Nói là chờ ở mép sông Nhưng mà tại xui rủi mới bị té còn mà già dưới sông, nó nghe loáng thoáng ông mười nhắc tên mình, nhưng cũng có hiểu mù tê cái ớt giáp gì đâu. ông mười cứu bà tấm lành lên, đưa bà về nhà, rồi cũng đi về. nhưng cũng từ phút đó, bà tấm lành nảy sinh thiện cảm với ông mười hơn. Bây giờ ở nhà con Trâm Lúc này thằng Trí đang đứng trước gương Thoa mặt nạ than bùn gì đó Để dưỡng ẩm cho da Thằng Huy lần đầu tiên thấy đàn ông con trai Mà làm trò kỳ hoặc Nó nhìn thằng Trí Mà thằng Trí nào có hay Con Lan lúc này Lại lấy cái kẹp tóc mà hồi chịu Nó gội đầu Phát lên trên cái gương Nó thấy hình dạng của thằng Trí đang đắp mặt nạ Quay lại bất ngờ Nhỏ này giựt mình. Vừa hét lên một tiếng, vừa tán cho thằng Trí một cái đau đi. Cái âm thanh tán đó nghe chắc tài lắm. Chính thằng Huy chứng kiến, còn phải giựt mình thu người. Đồng thời lúc đó, nhạc chuông mà thằng Trí cài, vang lên cái câu, trời ơi bảo táp mưa xa. Thằng Trí ngã quỵ xuống. Tao ta, ta làm gì mày? À, à, xin lỗi nha. Tao làm gì mày hả Xin lỗi mà Tao không cố ý Trời ơi Mày không cố ý mà còn ra tay với tao cỡ đó Mày cố ý thì cỡ nào Đ Được rồi Xin lỗi mà Tiếng nhạc chuông vẫn tiếp tục reo Thằng Trí móc cái điện thoại ra Là mẹ nó gọi Lúc nãy nó gọi cho mẹ Nhưng bà không bắt máy Bây giờ bà gọi lại Công Lan với thằng Huy đồng thời rời đi để thằng Trí nói chuyện với mẹ được tự nhiên. Đêm đó thằng Huy đem câu chuyện con Lan tán thằng Trí đồng loạt kể lần được cho bốn đứa nhỏ nghe. Nó đi báo mộng cho từng đứa một kể đúng một câu chuyện đó. Vậy mà tụi nhỏ chửi thằng Huy là đầu con ma nhiều chuyện. Được cái là mỗi lần tìm một đứa nó thay một bộ đồ bốn đứa bốn bộ. Sáng ra Sớm trên đã ôm um sầm Giọng của bốn đứa nhỏ Tụi nó mơ một giấc mơ y chang nhau à Nhưng khó cái là đứa Thì nói thằng Huy mặc bà ba màu xanh Đứa thì nói nó mặc màu hồng Đứa là kêu mặc tím liệm Có đứa nói nó mặc màu cam Bốn đứa chỉ chóe với nhau Ai cũng đinh ninh mình không nhớ nhầm Thằng Huy thấy xung sao Mới bài ra nói Tụi mày đừng có cãi nữa đứa nào cũng đúng hết trơn á. Đêm qua tao thay bốn bộ lần. Thánh thần thiên địa ơi, mày làm gì một đêm thay cỡ đó đồ vậy? Ngoại mới đốt cho tao bảy bộ đồ bảy màu. Tụi lâu mới có dịp mặc mà. Trời ơi, đi nhiều chuyện mà cũng thay đồ nữa. Mọi chuyện được thằng Huy xác nhận. Vậy là không có đứa nào nhớ lộn hết. Trí lúc này mới đi ngang, Điều bộ nhăn nhó khó coi. Sáng trà đã thấy mặt mày của Trí Bí sĩ, Tai còn sợ lên cái má Bị con Lan tán hôm qua Tụi nhỏ thấy mà ngơ ngát hết Dòng thằng Huy mới bay nhanh lại Chỉ cho bên má bị đỏ Thấy chưa Hôm qua tao nói nha, Mà tụi mày nói tao là đồ của Mai nhiều chuyện Hồi qua bà Lan bá tán ổng Giống như là có thù từ kiếp trước vậy ổng chận chút nữa đi bệnh viện Chỉnh trăng lại mới nhai cơm được Ăn cái tán đó là răng môi xém đẫn lộn rồi <cười> cái tội ngựa ngựa Con trầm mới lên tiếng hỏi Nè, anh bị sao dành chuột <cười> Em hỏi nhỏ chị gái của em Thằng Huy trang vô Cũng hơn là cái người ăn tán nó là ổng Chứ đổi lại là tao Chắc tao đăng xuất con thế giới này luôn lần nữa, nữa. Bữa đó con Lan ra sau nằm giống. Hai cái đầu giỏng cột vô hai cây dừa Cái giỏng ở ngoài ruộng Giải nắng dầm mưa Nên thành ra nó bạc màu Nó suy nghĩ về chuyện tối hôm qua Dù là không cố ý Nhưng nó thấy mặt thằng Trí bị sưng đỏ như vậy Thì cũng ái nái khó chịu lắm Cùng lúc đó ở sớm trong điện Sáng sớm bà tấm Lạnh đi chợ với mặt bức xúc lắm Gặp ai cũng nói cái chuyện đêm qua riết rồi Ai, con ma già này nó hổn lắm, Đêm qua nó kéo giọt tôi, Hên là có anh mười, không thôi giờ mấy bà đi đám tang của tôi rồi. Trời đất ơi, ghê vậy ha? Cậu đi kiếm thầy cúng thôi đi. Trong lúc mấy bà này đang bàn chuyện, thì con ma già cứ ngồi lên khỏi nước là bị con quỷ cái với cái dòng nam nhấn đầu xuống. Thôi mà bỏ đi. Tao kêu mày bỏ đi mà Mỗi lần hai con ma khuyên bỏ đi Là một lần con ma da bị nhấn đầu Không biết hai con trên bờ có thụ quán gì Với con ma dưới nước kia hay không nè Sức lan truyền của bà Tám lạnh gây gớm lắm Trong một buổi sáng Bà Nguyên Khu sớm biết chuyện Bà Tám bị ma da kéo chân Được ông Mười cứu giúp Riêng con ma Bị hai con ma trên bờ nhấn nước từ lúc mặt trời lên Cho tới khi mặt trời lặn Vẫn còn bị nhấn đầu Ở xóm ngoài Con Lan lúc này nằm trên bộ đi văng Gió chiều hiu hiu len lỗi qua những tàu lá xào sạc Cộng thêm tiếng chim sẻ êm đềm Nó mở mắt ra Thấy mọi người đang lo lắng cho nó Tỉnh rồi Con Lan đánh mắt nhìn một lượt Kiệp trông thấy một thằng bé lạ mặt Liền chỉ tay vô Theo Thảo hỏi Nhóc này là con ai gì Sao lại ở đây gì Trong mắt của người lớn Cứ nghĩ là con lang bị sản Vì thấy nó cứ chỉ tay vô không trùng Còn với con mắt của con bé trầm Nó thấy được trong ma thằng Huy Ủa? Chứ hai thấy được thằng Huy hả? Nó chết rồi mọi người mới biết là con lang thấy ma. Hồi sáng, con lang ra sau nhà nằm giỏng Ai về dây dụ nó một, đang nằm thiêu thiêu ngủ, thì dây dụ bị đứt đi, đập nguyên cái lưng xuống đất. Không biết cái đầu có đập trúng chỗ nào hay không, mà bây giờ lại mở được con mắt thứ ba, thấy được thằng Huy. Con lang có chút kinh ngạc, nhưng sau khi tỉnh lại, đầu óc cứ ông ông, làm cho nó đau lắm. Được một lúc thì con Lan ngồi dậy ăn uống được Mọi người cũng đỡ lo Trưa hôm đó Con Trầm mới sực nhớ ra chuyện tối hôm qua Nhỏ tiếp cận thằng Trí Mà năn nỉ Anh chuột Hôm qua anh hứa kể chuyện ma cho em nghe đó Anh nhớ không Thằng chuột ngẫm nghỉ hồi lâu Rồi mới kể Ờ xưa Có một hồn ma đầy oán niệm Chết rồi nhưng không chịu đầu thai Quyết định chờ chàng trai nọ hơn 30 năm ấy. Chục ơi Vô điện của ba đi câu cá nè mày Giọng con Lan gọi lớn Làm cắt ngang câu chuyện Thằng Trí nghe được đi câu nó khoái lắm Ờ đi liền có, có, có ai đi chung không Rồi nó quay lại nói à, anh Xin lỗi nha Bữa khác mình kể xong chuột cấp rút chạy ra ngoài Lan đưa cho nó cái xô nhỏ Một cái cận câu tre Lợi bộ vô điện của ba chơi Trống nhiều cá lắm Có điều hơi có ma Dám đi không Mà có là cái gì Tao câu cả ký về cho mày coi Con Trầm nó cũng đi theo Cả nhóm thằng Sơn cũng cầm theo cận câu tre Mà đi vô trong điện Cá bọn ngồi dưới gốc cây mắm lớn Tán lá rộng phủ mát một mảnh ruộng. Thằng Hùng thằng An đặt đôi dép lạo xuống Dành chỗ trước Tịnh cái mông xuống dép Móc mồi vô rồi quăng dây câu Trí cũng làm theo Có cái là còn lòng cộng Chưa thành thạo như đám nhỏ Em ơi coi câu đi Tao đi kiếm bận cho mày thử Nói xong Lan khiệu dây con trăm Rủ đi bẻ bần Còn lại ở khúc sông là mấy thằng được rửa Tiếng của trái mắm trộm xuống Làm cho cả đám chú ý Trời thì lặng gió Mà mắm cứ rụng một cách bất thường Tôi nhỏ nhìn lên Thấy thằng Huy ngồi trên Bẻ trái mắm chọi xuống Nó đưa tay lên miệng Tao biết là tao không có hù được tụi mày Nên bây giờ tao thử hù dân thành phố Đó giờ Trí đâu có tin chuyện ma cỏ Thằng Huy bẻ mắm rụng liên tục Mà thằng Trí cứ thẳng nhiên tập trung công Bởi ở đây dính cá nâu Cá đối Mấy con này trên thành phố có bán Thì đa số là bị ướp đá Chết hết rồi Nhìn chiến lợi phẩm dễ dụa trong lưỡi câu Thằng Trí khoái chí lắm Tụi nhỏ nhìn cái điều bộ chán trường của thằng Huy Một tay chống cầm Một tay bẻ mắm trội xuống Tụi nó vì cười Tội <cười> nghiệp cái kiếp làm ma ha Không biết mai mốt tao chết đó. Có hù được ai không nữa Chứ tao thấy giống như thằng Huy bây giờ Khác gì một con ma thất bại đâu Rồi tôi nói hề nhau, cười chọc quê thằng Huy Một lát sau thì hai chị em con Trâm quay trở lại Với mấy trái bận, mấy trái me Cầm theo chén muối ớt đem ra nữa Hồi lúc nãy đâu có đem theo muối Chắc là hai chị em ghé nhà người ta xin muối ớt rồi Ôi ôi, mới đi có một chút mà mày câu được nhiều vậy hả? Sư tao mà mày Cái này là hơn một ký luôn đó Rồi cả đám vừa câu, vừa súng vô chi me ra chấm muối ớt, cá bần nữa. Hai trái đó nó chua, thì thôi rồi luôn. Đứa nào đứa nấy nhíu mắt lại, tại nó chua quá mà. Trí cả trứng lột chỗ me ra, rồi canh lăng không để ý. Thồn nguyên một trái chua lờm vô miệng của con lăng làm con nhỏ la oai oái lên. Còn cả bọn thì khoái chí cười lớn khi chứng kiến cái cảnh tượng đùa dai của thằng Trí. Cả đám đâu biết vừa có người đi ngang qua Nhìn chăm chăm vô tụi nó Còn thằng Huy ngồi trên cây Cũng cười ngặt nghẽo Đang trong lửa giận Con Lan cầm trái bận Chội về phía thằng Huy Trái bận xuyên qua thằng Huy Trúng ô ông dò dẻ Tiếng đàn ông bay ra khỏi tổ Làm cho cả đám phát giác Bỏ cần câu chạy không kịp xỏ dép Thằng Huy lắc đầu <cười> Đôi khi là ma cũng sướng à Không có con gì đụng chạm được Ngồi ngay ổng vậy mà vẫn bình an vô sự Đâu như tụi con người Trí chạy được vài bước Tiếc cái xô cá Quay lại chụp xô cá Rồi dắt chân chạy tiếp Một con ông duyên dáng nào đó Trong hàng trăm con đang hỗn loạn kia Chích một cái vô mỏ thằng Trí vừa cảm giác được cơn tê bút ngắn ngủi Trí cũng nhận ra Mình bị ông dò dẻ chích rồi. Nó vừa miếu máu vừa chạy đi. Về tới nhà thì cái mỏ đã sưng lên. Từ người lớn cho tới con nít. Thương thì thương thiệt. Nhưng nhìn thằng Trí hiện tại không nhìn nổi cơn cười. Con Lan chạy đi mua thuốc rồi đưa cho thằng Trí. <cười> tại mày cà chớn với tao. Nên cái mỏ của mày mới sưng chùi dù vậy đó. Đáng đời. Đêm hôm đó tuy ngủ trường riêng. Nhưng vì lo lắng cho nên nửa đêm giật mình tỉnh dậy. Con Lan cũng ngồi dậy đi vô giường thằng Trí, sờ lên trán của nó. Thì thấy quả đúng không sai, nó bị sốt rồi. Lan ra ngoài pha một thao nước ấm nhỏ, vắt nước đắp khăn lên trán cho thằng Trí. Lúc này nó cũng tỉnh từ trong cơn mi. Con Lan hỏi nhỏ, khó chịu lắm phải không? Chịu tao có kêu người ta cộng thuốc sốt nữa. Vừa giảm sưng vừa sốt Ráng ngồi dậy uống thuốc đi Rồi con Lan ra ngoài Tuy là bạn thân Hiểu tính nết của nhau hết Nhưng mà con Lan sợ tiếp cận quá gần với thằng Trí Vì mỗi lần như thế Tim nó đập nhanh bất thường lắm Mấy ngày cái mỏ bị sưng Thằng Trí không trả treo với con Lan được Lan cũng yên bình được mấy ngày Chuyện cái mỏ thằng Trí vừa hết sưng Thì trong sớm lại liên tiếp có chuyện mới Sáng tràng, Đầu trên sớm dưới Âm um sầm cái chuyện Không thấy bà Tám lành đâu nữa Người ta đổ xô đi kiếm quá trời mà không thấy Người ta mới lên sớm trên Xin đốt nhang ở miếu thằng Huy Xin thủ thận giúp đỡ cho Bà Tám sớm trong đi đâu Mà tự đêm hôm đó giờ chưa có về nữa Người ta sợ bả té sông này kia nhờ thủ thần chỉ đường dẫn lối, Có bà ở đâu? Huy nó nắm trầm khu này mà, chuyện ngoài khu trầm mã cho tới chuyện trong xóm điện, nó đều biết hết. Nó liền nói với tụi thằng Sơn, kêu nói lại với người ta là bà tắm lành bị ma gia kéo dò dấu xác rồi, cái tội bà đi đồn tinh thất thiệt, gây tổn thương cho con ma gia. Chuyện là bữa đó ông mười kéo dò bà xuống, rồi cứu bà lên. Dựng tình huống như anh hùng của mỹ nhân vậy đó. cho bà tắm lành bà đi nối hết làng trên xuống dưới. Là tại con ma gia gây ra chuyện. Nhưng thiệt tình nó có làm đâu. Bây giờ nó kéo dò, giấu bà ở góc hàng nước Trên bờ có ba cây bạch đằng. Nó giả miệng bà tám từ đêm hôm tới giờ. Phải cúng con gà, xôi gì đó. Xin lỗi con ma gia. Rồi ra chỗ đó mà thấy bà. Được thằng Huy chỉ cho, người lớn lo chuyện mâm cúng tìm bà tám linh. Lúc lên thì cái mặt của bà tự nhiên sưng dụng, mà nó sưng ngộ lắm, ú ớ có nói được cái gì đâu. Thằng Trí lần đầu tiên vai chạm với chuyện tâm linh, nó cũng theo hóng. Ngộ cái là lúc chưa khấn sinh cúng kiến, thì tìm đúng cái chỗ đó hoài mà không thấy. Còn sau khi làm mâm cúng rồi, mọi chuyện nó êm xuôi. Người được tìm thấy mới ghê chứ Nó ra về Mà nói với cả đám một câu cảm thắng Trời ơi Mà cũng có mà riêu với mặt Phạm Rồi những ngày hè yên bình trôi qua được ít hơn Cái chuyện mà ông Mười giả ma gia Làm hại bà Tám Rồi khiến cho bà bị ma giả cho sưng mỏ Lan truyền hết đầu trên xóm dưới Sớm thấy hai người có tình cảm với nhau Một người đã ly dị chồng nhiều năm Một người vợ chết Để lại cảnh gà trống nuôi con Cũng đã lâu rồi Người ta mới đẩy thuyền cho hai ông bà Được thấy Họ cũng chẳng cần lén lút Qua lại tìm hiểu nhau một cách công khai Nhỏ Thảo con ông Mười thấy cha có người bầu bạn Cũng thấy yên lòng Tuy có chút tiếc núi Khi nghĩ về người mẹ quá vãng Nhưng mà cô cũng hy vọng cha mình tìm được người bầu bạn tuổi xế chiều. Chiều đến, mặt trời buông nhẹ những tia hồng, dần dần lan tỏa, ám màu hoàng hôn. Gió nơi này bắt đầu dịu lại, sống trên mặt nước cũng trở nên yên ả từng cơn. Rồi khi bà ngoại đốt cái đèn măng sông dùng quê bắt đầu yên bình, chứ còn những tiếng của ảnh ương kêu vang vọng lên. Bà ngoại đi từng bước chân chậm đến mùng của thằng Sơn sôi đèn vô thấy nó ngủ rồi Cạnh bên góc giường là một con chim sẻ Hồi chiều tụi nhỏ chơi bên ngoài Thằng Sơn nó thấy con chim non lạc tổ Cánh nó còn bị thương Gần đó, trên những cây bình bát, cây bần hay cây bạch đằng Cũng không thấy tổ chim nào cả Nghĩ bụng chắc do con gì đó tha đến đây rồi Thằng Sơn lại sợ tối đến, chú chim nhỏ bị lạnh. Nó bế con chim nhỏ cẩn thận, ập đem về bằng hai tay, nhìn nâng niu dữ lắm. Nó về nói với ngoại làm tổ cho con chim. Ngoại mới đi lấy rơm, cỏ mềm, bó lại để trong một cái gáo dừa, tựa như một cái tổ chim vậy. Thằng Sơn đặt con chim ngay trong đó, đến khi ngủ vẫn lo lắng cho con chim sẻ nhỏ kìa. Sáng hôm sau, Trí với Lan rủ ra ngoài ruộng xây nhà chòi chơi. Nguyên ngày hôm đó, cả đám thằng Hùng, thằng An, thằng Sơn, con Trâm, làng với Trí tập trung ra cất cái nhà chòi. Thằng Trí đi ra giường bình bát của chú Sáu, chặt cả hai chục cây tươi tốt, dán thẳng, cho con lội xuống sông chặt vừa nước lên. Dựa nước mới chặt xanh mơn mẩn, nó cũng lấy lợp luôn. Thành ra không khéo là sẽ bị rách một đường rất dài. Dựa nước mới chặt không dai bằng dựa nước đã qua phơi nắng, với lại nó còn tươi, cho nên khá nặng nữa. Trong lúc phụ trí xây nhà tròi, thằng Hùng lỡ hụt chân. Nó mất đà, té bị trệ hết mấy chỗ trên chân. Đau lắm, nhưng vẫn cười hề hề. Quần quật cả một ngày trời, chiều muộn cũng xong cái khung tạm bỡ. Người ta thấy cái dáng của thằng Trí đốn dừa. Bà con ai cũng tắm tắt. Dạ, thằng này làm rễ miền Tây được ạ. Hờ, cơ bộ cũng bánh toán rồi chứ. Bữa đó con làng kho cá trong nhà. Xong xuôi nó đem nguyên cái son cơm ra cho cả đám ngồi ăn. Còn đem thuốc chữa ra rửa vết thương rồi băng lại cho thằng Hùng nữa Nè, sáng chưa đau chút nha kinh? Ừ, dạ. Thằng Hùng có chút rụt rè, khi thuốc vừa nhỏ lên vết thương, sót lắm nhưng nó vẫn ráng chịu. Con Lan lấy bông gòn, nhẹ nhàng lau đi phần nước chảy dài, cẩn thận băng lại cho thằng Hùng. Thằng Trí ngồi đó, chỉ lặng im quan sát. Con Lan trước mặt cô Trí khác xa với một con Lan cọc cặn, cứng cỏi trên trường. từ khóe mắt của thằng Trí dường như cũng đang khẽ cười. Đám nhỏ còn lại thì mở cái nắp chảo ra Mà không nước xích ra Mẹ ơi Cái này mà có dừa tươi nữa là đúng bài luôn á Thằng Trí liền nói <cười> để đi học dừa cho Thôi em đợi chút đi Rồi nó quay qua nói với con Lan Ê hey, Đi tao đi à. Ra tới cây dừa Thằng Trí bắt đầu treo lên cây dừa cao ngút phía dưới là ánh mắt ngưỡng mộ chưa từng có của con lằng. <cười> tao nghĩ mày giỏi gì đó chuột. Ước gì mày là bạn trai của ta. Thằng chuột khoái chí, trèo nhanh hơn nữa. Đoạn tới gần cái bồn dừa, thì rẹt một tiếng, tiếng rách vải dài, làm cho người ta phát giác được điều chẳng may. phía dưới con lằng dùng hai tay che mặt. Ê, trời ơi, kỳ quá. Thằng chuột xấu hổ ôm chặt cây dừa mà không tìm được một cái lỗ để chui xuống. Nè, chuột, chuột ơi! Con lang đánh dài, gội lớn, thằng chuột mới có phản hồi. Nó quay qua nhìn con lang, rồi nhìn cây dừa, nó thầm mừng rỡ. Một vật quá trai tưởng tượng thôi. C không thì không biết dấu mặt cho đâu luôn. Để cho cái chuyện đó không diễn ra. Thằng chuột chọn cách dùng xào móc dừa xuống. Tuy không làm người khác ấn tượng, nhưng cũng là cách bảo đảm an toàn cho cái quần tội nghiệp của nó. Trong lúc một nam một nữ đang chặt dừa lấy nước với cái, thì tụi nhỏ trong chòi bắt đầu xào xáo. Cái này là phải thêm đậu rộng nữa mới đúng bài. À, đậu rồng nhà ông chính hả? Ờ. Đứa nào cũng biết nhà ông Chính cái bên Có vàng đậu rồng trổ trái nông mướt hả Mà nghe đến tên của ông thôi Thì cũng cất cưng thèm đi Vậy ông Chính này hay chửi tụi nhỏ Đánh trọng đồ nhà ông lắm à, Mày đi đi Thôi mày đi đi Thôi tao sợ ông Chính lắm Ba đứa đang đụng đẩy cho nhau Tới khi thằng Hùng lên tiếng Để tao đi Ba đứa nín thình Ngồi nhìn thằng Hùng cả nhắc Đi bẻ đậu rồng Âm thanh bập bập vang lên Làm cho cả đám trong này điến hồn Mặt mày xanh chạnh Đứng dậy nói Th Thấy tía rồi Ba đứa chạy qua Thấy thằng Hùng đang cầm một nhánh cây dài Đập vô hàng rào Tạo ra cái âm thanh bập bập mà tụi nó nghe lúc nãy Ba đứa nhào vô can Nè nè, thôi, được rồi Kéo thằng Hùng ra Mà nó còn cố chấp Để tôi hái cho Bà đưa lôi nó ra Thằng An nhảy lên Hái dài ba trái Rồi khiều dai thằng Sơn Nha, chút lá. Thằng An với thằng Sơn Kẹ thằng Hùng lôi nó đi Con Trâm cũng dội vàng chạy đi Cái hàng rào ông chính Làm để trồng mấy cái thứ dây leo Đâu có chắc chắn Để thằng Hùng nó đập một hồi Sập cái hàng rào của ổng Là thời tới cảng không kịp Ổng tới nhà mắng giống từng đứa một cho coi. Đợi Lan với Trí quay lại, cả bọn ăn cơm. Tuy bữa cơm đơn sơn, Mà đưa cơm dữ lắm, Vét hết lớp cơm trái luôn mà. Rồi cả đám kéo nhau về nhà, Chỉ có thằng Sơn làm lũi ở bờ rau muống, Nó bắt cào cào non bỏ vô cái bọc ni lông nhỏ. về tới nhà thì trời cũng sập tối, Bà ngoại lo sốc gió, Ngồi cửa chờ. Tại thằng Huy nó báo với bà, là thằng này đi chơi với tụi kia. Khi nhìn thấy bóng dáng của thằng cháu, ngoại mừng lắm, chợt đứng dậy đi ra. Nè, con đi đâu tới giờ này đó. <cười> dạ con đi xây nhà trôi Xin lỗi ngoại nha, con về trễ. Bà ngoại cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của thằng Sơn, thấy tay cũng lắm lem sình. Ngoại dịu dàng khuyên bảo. Rửa tay đi con, rồi vô ngủ. Thằng Sơn đi ra lu nước rửa tay, rửa chân, rồi vô trong đút từng con cào cào non cho con chim sẻ. Con chim non thấy mồi, tiếu tích há mỏ ra đớp. <cười> em chờ anh có lâu không? Thằng Sơn kẻ giút đầu con chim. Xin lỗi em nha, tại anh mơ chơi quá à. Một hồi sau, thằng Sơn ngáp chắn ngáp dài, khẽ nói với con chim. À, thôi chúc em nhỏ ngủ ngon nha Giữa đêm thanh vắng yên bình đó Thằng Huy đến tìm nhỏ Lan Lan à Bà Tám Lạnh sống trong đó, đồ mày có bầu Ăn ở với trai rồi có bầu đó. Bây giờ chắc về ra mắt mấy mốt cưới Bà đó ác miệng ghê Ủa em nhỏ hơn chị mà Sao xưng mày tao vậy Mày tao cho dễ chơi Là ma nhỏ cho nó dễ thương Chứ biến thành ông già trăm mấy chục tuổi Sao đi chơi với tụi ông sớm này Con Lan thầm nghĩ ừ, Vậy tính ra thằng này Lớn tuổi mình hả Rồi nó xoay qua hỏi thằng Huy Ờ Mày tao thì mày tao Mà sao bả đồn tao vậy Tao có làm gì bả đâu Ai biết mày làm gì bả đâu Giờ sống dưới ai cũng biết vậy hết rồi Sáng ra, con Lan tưởng đâu đêm qua chỉ là một giấc mơ Ai có ngờ, mới sáng sớm đã có người hỏi cô <cười> Trời tính chừng nào cưới con Coi cưới nhanh đi, để cái bụng nó bự kỳ lắm mà nghe. Dạ, tiếp nói gì vậy? Con không hiểu Ủa, chứ không phải thằng Trí là chồng chưa cưới của con hả Rồi, con ăn ở với người ta có bầu rồi mà Công Lan sững người, có chút bàng hoàng. Đâu có, con duy trí là bạn học bình thường thôi mà. Trời ơi, vậy mà bà tắm lạnh bà nói á, nó là chồng con, quả chắc như đinh đóng cột chứ đó. Giờ không có thiệt đâu thế mới. Trước lời đồn ác ý của bà tắm, Con Lan quay mặt vào trong, không được vui cho lắm. Nó sọt đôi dép lạo. Đem theo cái micro mini Đi xuống sớm điện Ủa Có chuyện gì mà nhìn quạo vậy Cái tao chứng này và tắm lạnh á tới công chuyện với tao Con Lan bật chọc Hướng thẳng sớm điện mà đi Thằng Trí đi theo sau có kêu gọi cỡ nào Con Lan cũng bỏ ngoài tay Đoạn vô trong xóm điện Đi qua cây cầu tre bắt ngang con sông Một cách nhanh nhẹn thành thục Nó quay qua hỏi Nè Huy, nhà bà tấm lạnh ở đâu? Đi vô trọng xíu nữa là có cái nhà tường Ở trước có mấy chậu vàng thọ Là nhà của bà đó Con Lan đi thêm được một khúc nữa Nè, nhà đó phải không? Nhận được cái gật đầu của thằng Huy Con Lan tiến tới gần Bật cái micro lớn hết cỡ Bà tắm lạnh ơi bà tấm lạnh Bà, bà sống cho lạnh một lạnh. mình bà thôi Không để đức lại cho con cháu hả Sao bà đồng ác nhân vậy Tôi có làm cái gì đụng chạm tới bà chứ Mà bà đồng tôi có bầu Bà biết bà già lắm rồi không Đầu trên sớm dưới Ai không biết bà cặp kệ với chúng Mười Bà coi bà từng tuổi nào rồi Con lớn mà không có khôn nha Bữa nay là do bà tự dưng đụng chạm tới tôi Chứ tôi không có rảnh hơi đâu mà tới đây chửi bà Âm thanh lớn Cộng với cái giọng chửi nghe sao mà chua chắc Bà con tụ tập ra đông lắm Trời ơi, có, có, có, có chuyện gì vậy? Cái gì mà con lang con gái con lụa Nó chửi bà tắm lạnh ghê vậy? Ở đây bà con thì hỏi nhau Thằng Trí bỗng khó xử Giọng con lang vẫn oan oan Người ta nói trẻ không chơi Già đổ đống hả? Tôi trước giờ làm cái gì bà? Quả mai thì đi ngang gặp mặt nhau thôi Đâu phải bà lớn tuổi á, muốn nói cái gì thì nói Ớ đúng trẻ con nó còn nể Còn đâu già đầu hai ba thứ tóc rồi Mà xuất khẩu cụ ngôn vậy hả Bà biết là bà già lắm rồi chưa Già mà già nát cháu dục Già lục đục cháu trình Già túi ịnh cháu thị Già miệt thị cháu khoa Già si đa cháu dưỡng Bà già mà bà sống đẹp á, Thì không nói gì đi Già mà cái nét xấu á, thích đi đặt chuyện người ta Cái nét xấu gì mà xấu miễn cưỡng nông thôn Xấu, xấu khốn đốn thành thị Xấu, xấu kiên kỵ chùa chiền Xấu đảo điên giáo xứ xấu, xấu giữ thần ôn xấu, xấu quỷ hồn còn phải xa lánh á Ở bên trong nhà Thằng Thành con bà Tám Ra chịu khó chịu Ai, Mẹ đi đồng bẫy đồng bã Cho người ta tới tận nhà chửi kìa Mẹ vừa lòng chưa Đẹp mặt quá mà tôi nhục nhã với mẹ thiệt sự luôn á Ở phía bên ngoài Thằng Trí kéo con Lan về Thôi thôi thôi Tao thôi, lại mày đi, đi, đi về đi Thằng Trí khốn đốn sốc ngược từ phía sau Kéo con Lan về Thằng Huy ngồi với tụi ma trong điện Kinh sợ mà lắc đầu Trời ơi Bị ở chuyện chi Cái bà cầm cái chạy đâm tiêu bà chửi Trời ơi không phải đâu đại ca Cái đó ở đây kêu là mi Cái đi hát karaoke đó Thằng Trí sốc không con Lan mà ẩm lên Bật vả đưa nó về Trong tiếng bàn thắng của bà con Con Lan dữ dằn lắm Hai chân đạp loạn xạ trên không Bùng vẫy đồi xuống cho bằng được. Bà Tám thì trốn trong nhà Không dám ló mặt ra đôi con Vì cái chuyện bà đi theo dệt là thật Lời nói của bà không có căn cứ Con Lan vẫn chưa chịu vậy Nó vùng vẫy Cái giò đạp liên tục trên không Con nhỏ này nhỏ con, người có chút tẹo, lại lùng nữa. Thằng Trí sốc không bê một cái mục. Mày, mày buông tôi ra coi, để tôi xử bà. Tao ăn thua đủ cho bà luôn á. Thôi, thôi thôi thôi, bỏ đi mà. Nó giác con Lan đi càng lúc càng xa. Giọng con Lan càng lúc càng chanh chua, đành thé mà hướng về nhà bà Tám. Cái bà già nhiều chuyện, bà đặt chuyện tôi á, cho bà có mọc thêm ký nào chưa? Dạo thêm được đồng nào chưa Hay là bà đặt chuyện Là để thỏa mãn cái nét sống sai của bà Hả bà dạ Trí mệt bở hơi tai Nhưng vẫn cố khuyên can. Trời ơi tao nói thôi mà Nhìn mày như một con gà sung sức đá vậy đó Không có thôi vậy hết á Bắt đầu tao có bộ với mày Sao tao bỏ qua được Trời ơi là trời Tao còn trinh động gì kỳ kì cục kìa Mẹ nó chiến tới cho tao Thằng Trí buông con lan ra Nó như một con gà chiến Lao đậu tới đối thủ Chạy tới trước sân gọi bà Tám Lành Mà bả nào cũng dám ra Đến khi chú Mười với bà con khuyên bảo Bỏ qua chuyện này Thì con lang mới thôi Ánh mắt vẫn còn nhìn đâm đâm vô căn nhà Đóng chặt cửa Thở hỗn hển mà lấy hơi Chuyện yên ả trôi qua sau một tháng Người ta không còn thấy ông Mười Qua lại với bà Tám Lành nữa Hôm đó Thảo đang ăn cơm với cha Mới hỏi ông Cha Sao cha qua lại với dì nữa Con thấy cha lớn tuổi rồi Cần có người bầu bạn Ôi, Cha cũng buồn Nhưng mà đấy đó một người mẹ kế Có tính hay đặc điều Sợ phiền hà hàng xúc Rồi phiền tới con nữa Cha tưởng đâu con Lan làm gì có lỗi ai về chứ vì không tranh được cái bọc thịt heo với gì lũa thôi. Bà bá về nhà gieo tiếng ác cho con gái người ta. ơi, đành thôi quên lãng với bóng hình. đã thôi không chung tình, cúi đầu bước đi, còn riêng mình. <cười> cha yêu đợi quá trời ha, cha con bảnh xấu nhất luôn, con tôn trọng quyết định của cha. Cũng trong một tháng đó, con chim non ngày nào cũng đã lớn, có thể xảy cánh bay. Có điều con chim quấn thằng Sơn lắm, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Giờ đây con chim sẻ đã có thể tự bay đi kiếm mồi. Chiều bữa đó, cả đám đang chơi ngoài trời, Tụi nó đòi chơi tròi gia đình, nhưng bị hai đứa lớn phản đối. Em nghĩ sao vậy? Ngàn đời ngàn kiếp này. Cho dù trong mơ anh cũng không muốn làm chồng của Lan Mấy đứa nghĩ sao kêu anh giả bộ chơi trò Làm chồng nhóm bà chẳng đó Trời ơi Không hợp tác rồi Chán muốn chết rồi Bên cạnh thằng Sơn cấp này Còn có thêm con chim nữa tôi nhỏ thích lắm Cưng nựng đồ giỡn suốt Có thêm con chim làm bạn cũng vui Ở bên trong xóm điện lúc này Bà Tám Lành lâu rồi không qua lại với ông Mười Mò tới tận nhà Anh Mười Anh Mười à Không có ông Mười đi ra Chỉ có Thảo ra hỏi bà Dạ Dì kiếm cha con có chuyện chi không dì À Bữa nay sinh nhật dì Đến rủ cha con qua ăn chơi Ăn uống gì đó mà Ủa Có đại nữa hay gì? Ở đâu có Mời một mình cha con qua chơi thôi À, dạ, cha con đi công chuyện Chúc cha con về con nói lại à, à, nhớ nha Thôi gì vậy về. Dạ Còn ở bên sấm trên Tụi nhỏ nhảy xong tắm Đùa giỡn thích lắm Thằng Hùng mới ra sáng kiến Ê, về đua đi Ai thắng ăn kẹo <cười> Chơi thì chơi Mấy đứa bơi sao lại anh Thằng An mới lên tiếng Anh dân thành phố Không biết bơi giỏi được nhiêu Có chơi có chịu nha thua thì thôi Chứ Lan làm trong tài nha Ok luôn Cả đám hùng nhau mấy ngàn bạc lẻ Đi mua kẹo Rồi bắt đầu thi thốn Con Lan ngồi trên bờ Rảnh tay rảnh chân Hái hạt bo bo gần đó Xỏ thành cái dây chuyền Xỏ sen kẻ chiếc kẹo Thằng An nó bơi ghê lắm Như cá gặp nước vậy Làm cho một thanh niên như Trí Cũng phải gật đầu thừa nhận Tại bơi lội của nó Đến mạng trao giải Bốn sợi dây chuyền bo bo Có số lượng kẹo như nhau Tôi nhỏ đeo được một lát Thì tháo sợi dây ra lấy kẹo ăn hết Chứ còn thằng Trí là căng nhăn. Mày đạt sổ dây chuyền nữa Mỗi lần muốn ăn là phải cắt ra Công nhận rảnh giữ thịt, Thì mày cắt ăn đi Tao có nói gì đâu Ngồi đây nhìn mấy đứa mày bơi rảnh tay tránh chân. Thì làm giết thời gian thôi mà. Rồi tụi nhỏ cũng giải tán đi về. Thằng Sơn đi về nhà rồi. Mới hay cha mẹ nó cuối tuần cũng về thăm. Nó mừng quá trời. Ông Mười đi công chuyện về. Thảo gặp cha mới nói. Chị tấm Lành rủ cha qua bữa ăn sinh nhật. Mà mời của mình cha hả? Cha đã nói là bây giờ Chỉ coi dì Tám như hàng xóm thôi Không muốn tiến xa hơn nữa Sinh nhật mà mời mình cha là có ý gì chứ ừ, Con cũng đâu biết đâu Cảm thấy bất an Ông Mười men theo đường mòn Lội lên sớm trên Tìm tới miếu đốt nhang cho thằng Huy à, Dạ xin thấu thần giúp đỡ cho Tôi lúc trước có ý định Rước bà Tám về làm vợ Nhưng sau này thấy không hợp Cũng đã nhiều lần tránh né rồi Nhưng mà cái tình huống nó tiếng thoái lượng nàng quá Thổ thần phù hậu cho bà tắm lạnh Bà né xa tụ ràng chút nha Thằng Huy ngồi móc mũi thở dài Ai, Hết còn sớm trên kêu xe duyên Tới ông sớm dưới kêu cắt duyên Triết trội giống như ông tơ bà Nguyệt của cái xóm này Nó ngó sang cái bụi giả quỳ gần đó Ném cho mười Mặc dù biết ông Mười không nghe thấy, nhưng vẫn nói Đi sinh nhật người yêu sắp cũ, không phải chuẩn bị quà cho đàng hoàng chứ Bông giả quỳ rơi trúng người, sao câu khấn Ông Mười nhìn cái miếu mà hỏi à, Lấy cái này tặng cho bà hả thấu thần Bông giả quỳ rơi trúng người ông một lần nữa Một giọng nói trẻ con phát ra sát bên lỗ tai của ông Đủ cho mình ông nghe thấy thôi Chú yên tâm đi Bứng ca rễ đem đi tặng cũng được Ờ dạ Cảm ơn thủ thần nhiều lắm Thế rồi đêm đó ông Mười đem theo nguyên bụi bông giả quỷ Đánh dự sinh nhật của bà tám Thiệt Đêm đó thằng Huy với tụi ma trong xóm điện Theo dõi sát sao Con quỷ cái mới đánh dài thằng Mạ Đực Người ta già rồi mà còn lãng mạn cỡ đó Mày chơi với tao nhiều năm rồi Ngày chết của tao á mày em có cái bông nào luôn á, ừ, sinh, sinh nhật mày bao nhiêu, là ma rồi tặng ngày chết chứ tặng sinh nhật gì cha, thằng Huy chen vô, thôi mày còn trẻ chán, cành 5 chứ bà tám làm gì, không đơn giản mà tao kêu ông mười á tặng bông bùa giả quỷ cho bả đâu, bảo ông chơi bứng nguyên bộ thiệt luôn, đêm đó tụi ma ngồi với nhau theo dõi hai ông bà. Cũng là đêm đó, giữa hôm thằng Sơn lên cơn sốt cho hồi chiều tắm xong lâu. Ông bà ngoại ngủ giường riêng nên không hay. Giữa đêm con chim sẻ hót lên những tiếng sót xa, gấp gáp, và bất thường lắm, làm cho bà ngoại tức giấc. Ngoại thấy con chim có biểu hiện lạ, không ngủ với thằng Sơn mà bay ra khỏi mụng Ngoại theo nó tới mụn thằng Sơn. Lúc bây giờ ngoại mới biết là thằng cháu đang sốt cao. Ngoại liền đi pha nước ấm Dắt khăn lau mình Để khăn ấm chèn lên trắng cho nó Nó biết ngoại đang chăm sóc mình Nó nắm chặt tay ngoại khẽ mở mắt ra Con mệt quá ngoại ơi Ngoan đi con Chút xíu là hết thôi nha Ngoại luôn là người thương yêu Chăm sóc nó ân cần như thế Con chim sẻ cũng khẽ dụi đầu Vô tay thằng Sơn Nó muốn an ủi ân nhân của nó Nhưng lại không thể hiện được bằng lời Lại nói ông Mười Đi sinh nhật xong thì đi về Thằng Huy mới biểu tụi nó súng đầu vô Mà nói nhỏ Con quỷ cái cười phá lịch <cười> Hẹn chi Rồi quay qua nói với con ma đực Ê Mai mốt không có tặng tao bông giả quỷ nha mày Ờ à, biết rồi Bà Tám sau khi Trở vô trong nhà nằm trên giường Cứ cười tẩm tiểm Hai con ma đợi mãi Không thấy bà chịu ngủ Cũng đâm bực mình Thế mẹ khùng này thằng chi ông mười ông không Rồi rồi biết nào bà ngủ đi trời Thiệt á Nằm cười mình hoài gì bà già tôi kệ Tráng đợi đi để ca dặn rồi Tới 2 giờ sáng bà tám mới ngủ Hai con ma vừa hiện vô trong mơ của bà Đã tranh thủ tán ba một cái dặn mặt Ngủ thì ngủ Cười tẩm tỉm nguyên một đêm như con khùng Làm cho hai đứa tao chờ hơn là là ma rồi đó Chứ mà là con người Có khi không yên với mũi mộng rồi <cười> mà mà Ở trong mơ Bà Tấm lành vẫn sợ hãi mà hét lên Hai con ma mới nói với bà Ông mười tặng cái bụi giả quỳ Có gì đâu bà vui Giả quỷ độc ngược lại là quỷ dạ đó Ý, à, ông nói bà là quỷ già đó biết chưa Ở đó mà mơ mộng Tỉnh mộng đi cưng Một cái tác đào điến Làm cho bà tám tỉnh dậy Con quỷ nữ phủi tay Cười the thế <cười> Cái này là hôm bữa mai già nó tán bà chưa có đã Nó nhờ tôi tán dùm đó. Mai mốt bỏ cái tật ăn không nói có nha bà già Sáng dậy Nghĩ lại những gì đã mơ hôm qua Bà tấm lành đem bùi giả quỳ đập nát ra Cũng từ hôm đó Bà ta không còn mộng tưởng gì tới ông Mười nữa Riêng thằng Sơn Sáng ra thì hạ xúc Ngoại mới nói với nó Đêm qua thằng Huy nó đi đâu mà không có nhà Là con chim sẻ kêu ngoại ra coi con đó Nó cứ hót bất thường lắm Đập cánh cũng kỳ nữa Thằng Sơn quay qua con chim <cười> Cảm ơn em nha Nó còn hơi bị sổ mũi Ngoại mới đi mua thuốc cho nó nay cũng là ngày mà cha mẹ nó về quê Đón nó lên lại thành phố Vừa thấy dán hai người Nó đã chạy ra mừng Cha mẹ mua bánh kẹo cho nó nhiều lắm Còn có cuốn truyện mới nhất Của tác giả Ngọc Trâm nữa Lại là một quyển truyện ma Trên bìa để tên Giá như Ở sau lưng quyển còn có mấy dòng chữ, khác với quyển thầy dỗm diệt quỷ nhập trang lần trước. Còn đâu hình bóng nhiều sương gió, ấm áp bên con mỗi đông về. Bốn tháng cha trời xa dương thế, âm dương cách biệt nhớ cha già. Giận mình ngày ấy còn mê dại, ham chơi để mặt, mắt cha buồn, ân hận khi cha hình bóng biệt. Chữ hiếu một ngày Con chưa trả Cha dội đi không nói một lời Giá như ngày ấy Có trở lại Chẳng để buồn Lên mắt cha đâu Nhìn lên di ảnh mờ sương khói Muộn màng Con xin lỗi cha ơi Dân hương con kính Sau làng khói Cầu mong cực lạc Hồn cha đến Phật dẫn cha Đi khỏi ta bà Đọc xong phần bìa sau Sơn tự nhiên cảm thấy có chút mất mát Sáng hôm đó Nó cùng mọi người ra sân chơi Nhưng con chim không bay theo nữa Nó vẫn sống Nhưng đã không còn linh hoạt như xưa Khác hẳn với những con chim đồng loại bên ngoài Đang bay nhảy Vô tư hót cùng nhau tăng Sơn cũng hiểu Chim giống dĩ tuột về bầu trời xanh Nó đi vô nhà Nhìn con chim sẻ bên cạnh mình Suốt thời gian qua Em không có bạn Chắc buồn lắm phải không Cậu nhỏ bắt đầu sụt sùi Em đi đi Phải ăn thiệt nhiều nha Bay thiệt cao Hót thiệt lớn Để anh biết là em đã trưởng thành Sơn nở nụ cười, mà trên ánh mắt đã lưng chừng nước. Một nụ cười méo sạch. <cười> em đi đi, anh không nuôi em nữa đâu. Con chim dường như biết cậu nhỏ không nở, bệnh rịnh chẳng muốn bay. Thằng Sơn ớp con chim trong lòng bàn tay, hệt như cái ngài cậu đem con chim non vậy, thả lên cây rồi quay lưng. Em đi với bạn em đi Chứ ở đây anh có bạn rồi Không cần em nữa Từng câu nói tốt ra Chất chứa những cơn nén nghẹn ngạo Con chim sẻ bay trước mặt vùi đầu vào má thằng Sơn Làng nước mắt của một cậu bé 12 tuổi Chật trào sắp tuôn Sơn quay đi Đi vô trong nhà không ngoảnh đầu lại Tiếng đập cánh quen thuộc Nhưng thằng Sơn nghe liền thấy tiếc núi Quay mặt chú Trong khóc như mưa Cuối cùng nó hét lên trong nghẹn ngào Nè Nước sau này bị thương Bây giờ đây tìm anh á Anh sẽ chăm sóc cho em Có biết chưa Thằng Sơn quay lại Quẹt đi hai hàng nước mắt nước mũi tèm lem Phía trên bầu trời cao Chú chim non ngày nào Đang bổ cánh thật mạnh mẽ Quý tính giả vừa nghe xong truyện ngắn hái hoa giả quỳ tặng cho quỷ già của tác giả Ngọc Trâm Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm sau Chúc quý tính giả một đêm ngon giấc